Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn chưa kể nếu không đúng như lão nghĩ thì có phải ông tự diệt cây mạng của mình không? Đừng đắc tội với họ. Vậy lão nói ta phải làm gì bây giờ? Đi tìm không được đi hỏi cũng không xong. Như vậy có đáng làm cha không? Thổ chú liền đưa ra suy nghĩ rồi đáp. Bây giờ như vậy lão sẽ thay ông đến nhà mấy tin kia để dò la. Có tin tức gì lão sẽ nói cho ông hay? Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net không biết ý của ông thế nào. Dương Lâm nhìn tình cảnh hiện tại rồi nhìn vẫn đỡ mất đầy niềm tin của Thổ Chu, ông ta buồn bã gật đầu. Vậy trong sự nhà và lão cả, ơn của lão suốt đời họ Dương này không quên. Được rồi, khi mọi chuyện ổn hãy nói, bây giờ ông nên nghỉ ngơi, mọi chuyện để chuẩn lão lo. Đoạn vừa nói Thổ Chu vừa đỡ Dương Lâm đứng dậy, dìu ông ta quay lại giường nghỉ ngơi. Cái đó lão thu dọn đồ đạc rồi quay về. A Phúc à Phúc, con không ăn sao? A Phúc con có nghe mẹ gọi gì không? Bà người cứ ăn trước đi con ăn sau cũng được. Cả ngày hôm nay mẹ thấy con lạ lắm, chỉ cắm đầu vào làm, đến bữa thì không ăn, có chuyện gì nói cho mẹ nghe được không con? Đừng làm cho cả nhà lo lắng. Cả nhà cứ ăn đi con không đói con không sao. Trong căn nhà lụp xụp những lời qua tiếng lại của hai mẹ con nhà A Phúc vẫn còn đang văng vẳng. Có lẽ vì A Phúc quá khác với những ngày thường, chính xác là từ khi hắn phát hiện ra chân tướng của sự việc. Mặc dù hắn đã quyết định giữ bí mật kín cùng để bảo toàn tính mạng, nhưng lương tâm của hắn không cho phép. Hắn luôn bị giày vò trong tâm trí bởi bản tính của A Phúc tên này không đến nỗi xấu, chẳng qua là vì ba tên kia lôi kéo Do dạo dù lâu ngày đâm ra phải học cái cách hòa nhập, cho nên mới có những mắc sai lầm. Nhưng cốt ở trong tâm của hắn, bản tính lương thiện vẫn luôn luôn tồn tại. Sáng hôm sổ A Phúc đi ra ngoài từ sớm, chẳng ai biết là hắn đi đâu, cho đến khi thấy hắn đứng trước cửa nhà của Dương Lâm, nhưng hắn không vào bên trong mà chỉ đứng ở bên ngoài, nhìn vào như đang ngóng chuyện gì đó. Có vẻ như hắn đang thử dò la xem màn hôm đó được mấy tin kịp thả ra chưa. Mãi một lúc mới thấy hắn cúi đầu quay giả về. Trập tối, tên A Phúc lại quay lại nhà Dưng Lâm thêm lần nữa, nhưng lần này gần tới nơi thì hắn nhìn thấy Thổ Chu đi ra từ bên trong. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn ta băng qua cái lùm cây núp tạm, chờ đợi khi bóng dáng Thổ Chu xuất hẳn mới dám ra. Đến nhìn căn nhà của Dưng Lâm đánh đỏ một lúc, lần này A Phúc hạ quyết tâm đi vào bên trong. Nhưng vừa tới nơi hắn thấy tiếng ho lọc khọc bên trong vang vang một cái khó chịu. Hắn vội chạy vào thì sứ người nhận ra, Dư Lâm đang có ý định treo cổ. Lúc này Tần Á Phúc liền nói: "Chu Dương, chu định làm gì vậy?" Nói đoạn hắn chạy đến dùng sức nhấc bổng người của Dư Lâm, đẩy ra khỏi cái phòng dây, kế đó hắn nhẹ nhàng đặt Dư Lâm ngồi xuống. "Chú, sao chú lại nghĩ quẩn vậy, chứ không muốn cứu mạn hẩm nữ sao?" Sao ngươi lại cứu ta, sao ngươi không để ta chết đi?" Hai tay của A Phúc đặt lên vai của Dư Lâm hắn lại lỉ lỉ, "Chú mất trí rồi sao, chết thì giải quyết được điều gì, chú chết rồi ai cứu mạn hầm, ai chăm sóc cho nó? Cứu sao cứu ở đâu, đã ba ngày rồi nó không về nhà, phần làm cha như ta không làm được gì, sống chỉ cõi đời để làm gì chứ?" A Phúc lại đáp ngay, "Chứ phải sống, chứ vậy tiếp tục sống để cứu mạn hầm." cháu cháu sẽ Dương Lâm dưỡng như ngộ sẽ được điều gì đó sau câu đói của A Phúc liền thúc giục nói "Ngươi sẽ làm gì? Ngươi làm gì tối mau?" Nhìn đến khuôn mặt bừng tình gặp mắt đỏ đục của Dương Lâm, A Phúc nuốt nước bọt lắp bắp, "Cháu sẽ nói cho chú một bí mật, nhưng trước khi cháu nói, chú phải hứa không được khai tin của cháu, bất kể là thế nào." "Được, ta hứa, mau nói đi." Trong nghe được tin Mạn Hồng bị ba tên Vương Tú, Lý Đăng và Đinh Tử bắt Hiện đang bị nhốt ở hầm rượu của nhà Vương Tạc. Ngay sống thân thể của Dư Lâm dính được truyền sức mạnh, Âu tập bật dậy một cách mạnh mẽ, tiến rục ra hướng còn đứng chính. A Phúc thấy vậy gặng hỏi, "Chu Định tới đó sao? Không được đâu." Mặc cho những lời khuyên can của A Phúc, Dư Lâm không để tâm đến mà còn quay vào, xách thể một con rào nữa hòng đến nhà của Vương Tạc đòi con gái. Còn A Phúc thì thế cảnh đó sợ sẽ liên lụy đến bản thân, đành cắn răng quay trở về nhà, mặn cho dương lầm muốn làm gì thì làm. Chẳng mấy chốc dương lầm đến nhà vương tạc, trước ngôi nhà to lớn đồ sộ, cổng cao tường kín, chẳng hề lo sợ mà ngược lại. Vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net